các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org. Mình là Nina, xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Tam Sinh Tam Thế, Chẩm Thượng Thư. Chương 16. Câu chuyện ngày xưa kia, Phượng Cửu biết, thật ra thì cơ hoành cũng không có liên quan. Hơn 300 năm trước, làm tiên quan phá vỡ đỉnh phù vũ, Đồng Hoa thản nhiên đi từ thập ác hoa liên đi ra, việc làm đầu tiên không phải là đi tìm yến trì ngộ dạy dỗ. Mà là ôm nàng đưa về Thái Thần Cung 13 ngày mờ mịt Dưới thành Hơn chục tiên bá ở Thái Thần Cung Quỳ dưới thiên môn Bảo vệ tỏa hồ ngọc không được chu toàn Đến để xin được trị tội Đồng hòa đạp lên một đuổi mây xanh mờ mịt Từng hồi Phật âm Nhìn thẳng không chết mắt vào cửa cung Chúng tiên bá Bản thân cảm thấy có tội sâu nặng hận không thể đập đầu xứng đất Thật ra, nhiều chiến tích lẫy lừng trên chiến trường chốn hồng hoang, nàng nhớ trong các tiết học, ở trường nàng đã gặp không ít. Trong sách vở, Đông Hoa đặc biệt dặn dò các tiên quan trong Thái Thần Cung phải chăm sóc nàng, nhưng nàng không muốn được đặc biệt chăm sóc. Nàng cảm thấy được Đông Hoa thay thuốc, băng bó, tắm rửa, chải lông cho nàng, làm đặc biệt tốt. Vì thế, các đôi chân nhỏ nắm chặt lấy vạt áo của chàng, không cho chàng đi. Đồng hòa đưa tay xách nàng sang một bên Chân của nàng ngắn Ở khoảng giữa không chung hồi lâu Cũng không thể với tới được chàng Trong ánh mắt biểu lộ sự chán nản. Hai tiên tỷ gan lớn Ở bên cạnh nhìn nàng cười khì khì Nàng cảm thấy bị tổn thương Chừng mắt liếc sang hai nàng kia một cái Đồng hòa đáy mắt lãnh đạm, Lé lên một chút ánh cười Đem nàng đặt trên giường êm Sờ sờ đầu của nàng Nàng cho rằng thế này cảm thấy được Ý tứ đáng yêu mắt nhìn ra chủ trống tính toán không xấu hổ nhảy lên lồng ngực của chàng chàng đã vẽ một cái vòng quanh người nàng vẽ nên một kết giới nhốt nàng ở bên trong dặn dò mấy người hầu đứng bên tiểu hồ ly này rất hoạt bát chăm sóc cho thật tốt đừng để nó chạy lung tung tránh cho chân nó bị tổn thương nghiêm trọng hơn nàng vẫn là muốn đi theo chàng xuất ra chiêu giả khóc oan oan còn đưa tay lên theo khuôn mẫu lau lau nước mắt ước chừng là khóc không đủ Vừa liếc mắt nhìn đã bị vặn, bị chột Nàng mặc dày liếc trong mắt tiếp tục khóc Chàng tự vào bên cửa sổ quan sát nàng Ta thích nhất là làm người khác khóc Người khóc to lên một chút Tiếng khóc của nàng lập tức bị nghẹn ở cổ họng Thấy nàng ngừng khóc Chàng mới dạo bước đến Đưa tay vuốt vuốt lông trên đầu nàng Ngoan nghe lời trọng lâm Mấy ngày nữa xong chính sự Ta sẽ tự trong tay hắn dẫn người về Nàng ngửa đầu nhìn chàng Thật lâu sau khuất phục Miễn cưỡng gật đầu Phượng cũ nhớ rõ Khi ấy đông hoa cúi đầu nhìn nàng hết sức dịu dàng Bây giờ nghĩ lại So với cô cô nàng xem kịch hay Tì mệnh xem sổ sách ghi chép Cũng chẳng có gì khác biệt Cái đó chắc chắn là Vẽ mặt nhìn sủng vật Phượng cũ thở dài Chuyện cũ đã rõ mùng một trước mắt Nhớ là sau khi từ biệt Ba bốn ngày sau đông hoa cũng không xuất hiện Cuối cùng nàng không đủ bình tĩnh để chờ đợi nữa Lừa trọng lâm, giải khai kết giới Nàng liền chạy đi tìm chàng Đều nghe nói có thể gặp chàng ở Nam Thiên Môn Trước đây nàng không biết Chỉ 3-4 ngày thì có thể phát sinh được chuyện gì lớn Bao nhiêu năm sau, lúc này nghe Yến trì ngộ Mi Mi Sắc Vũ nói mới biết Trong mấy ngày này lại xảy ra một chuyện kinh thiên động địa Chú thích Mi Mi Sắc Vũ Ý chỉ mặt mày hớn hở, mở cờ trong bụng, mặt tươi như hoa. Đó là nàng, Đồng Hoa và Cơ Hoành, ba người trong câu chuyện cũ. Nàng không hiểu được nửa phần sau của câu chuyện kia. Đồng Hoa mất tích mấy ngày, không chút trì hoãn đi tìm Tiểu Yến chiến sĩ. Đơn đã độc đấu, không chút trì hoãn phải giành phần thắng. Về chuyện này, Tiểu Yến chiến sĩ lại ậm ờ, lựa chọn cách nói đơn giản nhất, cuối cùng xoa xoa cái mũi mà nói: thật sự theo lý mà nói cùng lão tử đánh hắn nên chuyên tâm mà đánh không nên chuồn đi đâu lão tử không nghĩ ra hắn vì sao lại phải đi núi bạch thủy phượng cửu nhặt hai cái lá cây dính trên vách đá đưa lên che những tia mặt trời hiểm ác trên đỉnh đầu tiếp lời nói ước chừng hắn đến xong rồi thấy còn nửa thời gian liền thuận đường đi tìm núi bạch thủy tìm long não và thanh liên chú thích thanh ý chỉ Hoa sen xanh Cách nói này như kim châm Tiểu yến chán sĩ một phút bốc hỏa Lại không cam tâm Hắn u buồn dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn nàng Bị câu nói cuối cùng kia của phượng củ làm ức chế Lão tử khi lực cường tráng như vậy Trong mắt người lại trở thành đối thủ yếu đuối sao Hắn và lão tử đánh xong một trận Lại có thể nhàn nhã đi du sơn ngoạn thủy Thưởng hoa ngắm cây hay sao Phượng củ yên lặng không nói gì Nhìn hắn một lúc Hai chiếc lá cây che trên đỉnh đầu vẫn giữ nguyên không thay đổi Đương nhiên không phải, ý ta là... Nàng dừng một chút Hắn có lẽ đi núi Bạch Thủy để tìm Thảo Dược trị thương cho mình Tiểu Yến tráng sĩ đương nhiên thích cách nói này Vuốt vuốt cầm, thấm thiết. Người nói rất đúng Tên mặt lạnh đó cần Thảo Dược trị thương mới mò đến núi Bạch Thủy Hắn tiếp tục nói về chuyện ngày xưa Nếu không, ông trời làm thế nào mà lại cố tình không có mắt Sau đó, cơ hoành cũng chạy đến núi Bạch Thủy Sự thật là như lời Phượng cũ nói Đồng hoa đi núi Bạch Thủy, đích thực là tìm hai thánh vật trong truyền thuyết kia trong đầm hoa sen xanh, nối tiếp hoa sen xanh mà mọc lên một cây lông não Núi Bạch Thủy này chính là một kỳ cảnh Bởi vì hai loài cây hương thơm hòa quyện Phụ thuộc vào nhau mà mọc lên Làm cho giữa sen xanh mọc lên một cây mộc hương Bông hoa ở giữa hưởng lợi Từ vạn năm nay không biết ít nhiều thế nào thơm ngát Vì núi bạch thủy này địa hình hiểm trở Thêm nữa, ở phía trong đầm còn có một con thường luồng hung dữ Những bông hoa khi hơi không hiểu chuyện Mà đã hướng tới, liền tán thân trong đầm Trở thành một bữa no của con thường luồng Phượng cũ lúc nhỏ, rất muốn thuần giữ một con thường luồng làm thú nuôi Nên có nghe qua tên của con thường luồng này Ngày đông hoa trở về Trong tay áo thở ơ đem ra một gói nhụy thanh liên sấy khô, vài đoạn nhựa cây long não, nàng vừa nhìn là đã biết đều ở chỗ núi Bạch Thủy, có con thùng lùn nàng từng vừa ý, sợ là đã xui xẻo. Mà chuyện cơ hoành cùng đến núi Bạch Thủy liên quan đến một bí mật ma tộc trong toàn gia tộc của họ. Khi cơ hoành còn nhỏ, ca ca của nàng là ma quân húc dương, cho nàng kết duyên cùng một thị vệ để hắn đặc biệt chăm sóc nàng. Chị vệ này tuy có xuất thân không tốt cho lắm nhưng từ đó đã có thêm một diện mạo thông minh lanh lợi, thúc phụ thẩm nhi trong nhà quý mến rất được quá phụ thâm cung vườn thái hậu yêu thích chú thích thúc phụ thẩm nhi cô gì chú bác cho đến khi hút dương nhận thấy kết duyên cơ hoành cùng tiểu đồng xinh xắn kia là không thỏa đáng tính toán tìm một nơi khác cho cơ hoành Nhưng trước tiên là bị bà mẹ già nhà hắn kịch liệt phản đối Vương Thái hậu khóc lóc treo cổ hai ba lần Cơ hoành còn không hiểu sự tình lắm Đứng ở bên cạnh liếc mắt xem náo nhiệt Tên tiểu thị vệ tên là Mân Tô Kia Vẽ mặt khờ dại, kéo tay áo của hắn Quân thượng, người làm Thái hậu khóc lóc như vậy Mau đi dỗ nang Hút dương thất bại, hút dương từ bỏ Sau đó tiểu thị vệ, Mân Tô Kia dần trưởng thành Càng lớn càng chỗ mã trở nên tuấn tú lịch sự Phúc Dương nhìn thấy Càng cảm thấy không ổn Mần Tô một bữa cùng bọn hắn dùng cơm Không đụng đến rau cần Và cà giàu chất dinh dưỡng Phúc Dương cao mày cảm thấy không ổn Mần Tô mặc áo xanh nước ngợt nhạt Nhìn giống như cây hành Cơ hoành tán thưởng hắn một câu Phúc Dương cau mày cảm thấy không ổn Mần Tô nửa đêm ở vườn hoa Luyện kiếm Luyện kiếm thì thôi Cũng không hiểu biết lấy khăn lau mồ hôi Bị hàng như thế này, làm sao có thể chăm sóc tốt cho cơ hoành? Hút dương câu mày, cảm thấy không ổn. Mân Tô mấy ngày gần đây bị bệnh, không tiện ra ngoài. Nếu cơ hoành giao cho hắn, đường dài như thế, làm sao có thể nhanh nhẹn làm tốt? Hút dương lại câu mày, vẫn cảm thấy không ổn. Vì thế, hút dương hạ một đạo chỉ. Đại ý là chia làm 4 điểm. Điểm thứ nhất, mỗi người mỗi bữa nhất định phải ăn rau, cần và cà. Thứ hai, trong khung không cho phép dùng chất liệu màu xanh nhạt Maxim Y và dày. Thứ ba, xuất môn luyện kiếm cần chuẩn bị một cái khăn để lau mồ hôi, không chuẩn bị đem phạt nặng. Thứ tư, trong cung xây một cái ngựa khố, ai bị bệnh thì cưỡi, có thể viết giấy để mượn dùng. Quả nhiên, xây ngựa khố rất tốt, mới vừa nhắc ngựa vào, Mẫn Tô liền vui mừng chạy tới mượn một con đi và lại mấy ngày gần đây hắn rất kiên trì ăn rau cần và cà thể cốt mảnh khảnh xem ra mạnh khỏe rất nhiều, Húc Dương một mặt cảm thấy vui mừng, một mặt tự nói với mình, cái này cũng là vì Cơ Hoành, hắn cảm thấy mình dũng tâm thật là khổ. Hắn là một trong 7 vị ma quân, Húc Dương lâu nay công vụ rất nhiều và phức tạp, mỗi ngày lại còn bỏ tâm tư cho muội muội và tên tiểu thị vệ tuấn tú lịch sự kia. Hôm nay Mừng Tô cùng Cơ Hoành nói mấy câu, có phải nhiều hơn so với hôm qua hai câu hay không? Mừng Tô kề bên Cơ Hoành gần nhất thì cách mấy tấc? phải gần hơn so với hôm qua hay không? Từng chuyện từng chuyện hắn tỉ mỉ chu đáo, quan tâm lo lắng. Vả lại chỉ cần mân tô ở đây, ánh mắt của Bút Dương lại không tự chủ, đảo qua đảo lại nhìn hắn, nhìn toàn thân hắn một cái, xem có manh mối nào không an phận cùng Cơ Hoành hay không. Nhưng mà mãi đến khi cùng Thiên Tộc bàn hôn sự của Cơ Hoành, định phải đem nàng gã cho Đông Hoa Đế Quân của Thái thần Cung, trong tưởng tượng của hắn, hai người bọn họ chút manh mối tư tình cũng không có. Trong lòng hắn chẳng biết tại sao hơi có một tia nhàn nhạt thất vọng nhưng nhiều năm qua thật ra cũng cảm thấy mân to thỏa đáng cảm thấy được tề này lanh lợi bộ dạng phục tùng thuận mắt vẫn là có vài phần khiến người khác triều mến chậm rãi cùng hắn nói chuyện âm điệu trẻ chung không tự chủ được mà so với ngày thường có vài phần nhu hòa không biết vì sao từ sau chuyện ấy Húc Dương luôn cảm thấy mân tô thường ngồi một mình trong ngự hoa viên lặng lẽ ngẩn người. Húc Dương thản nhiên đi đến trước mặt hắn, vậy mà hắn mấy lần cũng không phát hiện ra. Khi hộ phục tinh thần đã nhìn thấy Húc Dương, không đợi Húc Dương nói câu nào, hắn đã giống như một con thỏ, nhanh chóng chạy trốn. Có một ngày, Húc Dương thật sự tò mò, đợi khi hắn muốn chuồng thì ở sau lưng xách áo hắn lên một phen. Ai ngờ hắn ngay cả chiêu Kim thiền thoát sát cũng đem ra để sử dụng triệt để Từ dưới cánh tay của hút dương Dãy dụa né ra Quăng lại sim y chống không trên tay hắn Kinh phiêu lay động trong gió Hút dương cầm sim y Đứng chết chân một chỗ Cảm thấy có điểm kỳ quái Mấy ngày sau Hút dương đều không nhìn thấy mân tô Hoặc là xa xa nhìn thấy góc áo của hắn Nhìn lại thì chẳng thấy đâu nữa Húc Dương trong lòng nghi ngờ, hai mắt của mình gần đây có phải là không được tốt hay không? Húc Dương từ nhỏ đã ý thức được việc phải giữ gìn sức khỏe, sau mỗi bữa cơm đều có thói quen đi bộ trong hoa viên. Một ngày kia, Húc Dương đi đến bờ ao, phía xa xa bên hồ nhìn thấy thấp thoáng một người, hình như là mừng tô mấy ngày nay rồi không nhìn thấy. Húc Dương im lặng đi qua, quả nhiên là hắn, hắn mặc y phục màu xanh đơn giản, hòa cùng mấy dây mướp hắn đang ghé lên bàn đá viết cái gì đó nét mặt chuyên chú lại thành kính hút dương biết mân tô từ nhỏ đã không thích học chữ cảm thấy lớn như vậy rồi bất quá chỉ biết được mấy trăm chữ như vậy hắn có thể viết được cái gì chứ trong lòng hút dương thật sự có nhiều điểm tò mò trầm ngâm nửa ngày ẩn thân đi đến đứng bên cạnh sau lưng mân tô bên bờ ao gió thoáng lạnh trên tờ giấy tuyên thành mấy chữ méo mó lại mấy chữ như muốn nằm bẹp ra rồi Cuối cùng có cả vài câu chữ, đang ngồi, có màu sắc rất đẹp đẽ như cái gì mà dạ lai phong sắc hảo, tư quân đáo thiên minh, cũng rất có ý cảnh. Phúc Dương nhiều năm qua như vậy, mặc dù không hiểu phong tình, nhưng cũng nhìn ra đây là một bài thơ tình. Phúc mở đầu không nói viết tặng ai, nói cho cùng là không biết viết cho ai. húc Dương nhấc tay, bức thư tình trên bàn đá lại được cầm lên gọn gàng. Mừng Tô đang cắn bút dày vò, trầm ngâm viết câu sau, ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn, mặt bỗng đỏ bừng, theo bản năng chộp lại nhưng chộp không được. Gió sông từng cơn từng cơn thổi lên, hút dương cố gắng nén vẻ mặt đang đoán mò, từng chữ xuống. trầm ngâm đọc hai câu, sàn tiền nguyệt quan bạch, chuyển chuyển bất đắc miên, dừng lại hỏi hắn, viết cho ai? Bình thường hoạt bát có thể so sánh với một con giả hầu tử mừng tô cúi đầu, hai tay đỏ lên, không có trả lời hắn Phúc Dương sáng tỏ Viết cho cơ hoành Mần tô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái Lại nhanh chóng cúi đầu Phúc Dương ở trước mặt hắn tiếp tục đứng một bên Nhìn thấy bộ dạng như đang ngầm thừa nhận của hắn Chậm rãi nổi giận Tên thì vệ này, quả thật là thích điểu mũi của hắn Thế mà bao lâu nay lại không có manh mối gì Hắn nghĩ ngợi, chẳng lẽ là vì bao lâu nay không có cái gì để kích thích hắn Bây giờ mình sắp đặt cho cơ hoành một cái hôn sự đệ nhất trong bốn bể tám cõi Xem ra đã đem chân tình chôn sâu tận đáy lòng của hắn bao lâu nay được kích thích ra Xem bộ dạng này, hắn thực sự đã không thể chịu được áp lực từ việc cơ hoành Mới vì nàng viết ra những lời phong tình như thế này Đương nhiên, cơ hoành làm thế nào mà yêu thích tên tiểu hài tử này Trong bất cứ trường hợp nào cũng phải cho xứng với bức thư tình này chứ Hút dương lo lắng suy nghĩ một hồi Trên mặt thật không có chút biểu cảm Thật lâu sau, hừ một tiếng, xoay người bước đi Chương 17 Hai ngày sau, tin tức Yến Trì Ngộ cùng Đông Hoa đơn đã độc đấu Ở núi Phù Vũ, truyền khắp Nam Hoang truyền qua truyền lại rơi vào tay của cơ hoàn cơ hoàn ấy nấy trong lòng vào một đêm mưa mịt mù ra đi không lời từ biệt một mình chạy tới núi phù vũ khuyên can cơ hoành rời nhà sau nửa đêm mấy thì vẽ xong vào phòng của mân tô đem hắn đang nằm ngẩn người trên giường cùng quần áo chói lại mang ra khỏi cửa cung quốc dương ở trong thủy kính đây là lần đầu tiên chơi cờ với chính mình một mặt cân nhắc các nước cờ một mặt lòng không yên chú ý đến động tĩnh trong chính Hắn nhìn thấy mân tô lúc đầu cũng không đần độn như vậy Nên khi nhậm thị vệ, đến bắt giữ còn lanh lợi một chút Lấy cây kiếm trên đầu giường ngăn cản mọi người đang đứng bên giường Bày một thế trận Đợi đến khi trưởng thị vệ lúng túng nói Là quân thượng hạ lệnh, đưa người đến núi Bạch Thủy Thì thanh bảo kiếm trên tay hắn rớt xuống đất Bọn thị vệ nhân thời cơ đó, ùa lên chói gô hắn lại Trong quá trình mân tô phanh tay chịu chói Hút Dương nghe đây hắn buồn thiêu thiêu hỏi trưởng thị vệ Ta biết ta đã phạm sai lầm Quân thượng người... người... người có nói có thể không phải là núi Bạch Thủy không? Thị vệ thở dài một cái Quân thượng dặn dò đích xác là núi Bạch Thủy Nghe cái xác nhận ấy, Mần Tô cúi đầu không thèm đáp lời Hút Dương ở trong thủy chính đánh giá mọi góc độ Cũng không đánh giá ra bây giờ hắn đang biểu tình gì Nhưng mà khi bị áp giải ra ngoài, cửa cung thì Húc Dương nhìn thấy hắn đột nhiên quay đầu lại, hắn hướng vào chỗ điện xích hồng. Ngày thường thường thảo luận chính sự, khuôn mặt trắng nõn, khó tìm thấy chút sắc diện. Nhưng ánh mắt lại thực sự bình thản. Đem Mân Tô ra ngoài, lại còn nhốt ở núi Bạch Thủy, đưa ra quyết định này, Húc Dương cũng mất một hồi cân nhắc. Lại nói, bốn bể tám cõi lúc ấy mà tộc thống lĩnh Nam Hoang, bốn bề rộng... Bốn bề trải rộng, từ Tây Hoang là quỷ tộc thống lĩnh, giống như cũ vĩ Bạch Hồ, thống lĩnh nước thanh khâu, thiên tộc chiếm địa bàn nhiều hơn một chút, 36 tầng trời, dưới mặt đất là Đông Nam, Tây Bắc, Tứ Hải cùng Bắc Hoang, đều chịu quản thúc của bọn hắn. Chẳng qua vì cư dân thiên tộc nhiều hơn một chút, vả lại hàng năm thần tiên trên khắp bốn bể tắm cõi, ngoại trừ là phàm Thế Tu Tiên, tiên thân nào cũng đều được đưa vào thiên tộc. Trọng trách của bọn họ cũng có chút nặng Tuy rằng ma tộc nhận đức hạnh của Tổ Tông Chiếm cứ một mảnh đại lục trong bốn bể tám cõi Dễ dàng quản hạt Nhưng trên mảnh đại lục này Những vùng rừng thiên nước độc cũng không ít Núi Bạch Thủy chính là một trong những nơi hiểm ác nhất Xác định vị trí và đường đến đấy Phải dựa vào ngọn núi lân cận và thôn làng nhỏ đối diện Ngọn núi này địa hình cao dốc Có thể nói là vách núi dựng đứng cao ngàn thước Bốn phía đấu tuyết Trong núi quanh năm khí độc lượng lờ, nơi cây cỏ sinh sôi bình thường đều giống như một loại độc dược, các loài thú sống lâu năm. Trong hoàn cảnh tự nhiên khắc nghiệt như thế, tính nết cũng trở nên vô cùng nóng nảy hung tàn. Ai một khi đã vào ngọn núi này, không lo tìm thấy phương pháp chết thích hợp nhất cho mình, quả thật là một, thánh địa để tử sát. Lần này, Mân Tô nghe hút dương truyền chỉ đưa mình đi đến núi Bạch Thủy, sắc mặt xám nguyét. Bộ dạng thành ra thế kia cũng không phải là không có nguyên nhân Hút Dương ngàn chọn vạn tuyển ra núi Bạch Thủy Đem Mân Tô và Cơ Hoành tách ra Hắn cảm thấy nếu Mân Tô dám can đảm cùng Cơ Hoành bày tỏ chuyện này rõ ràng Cơ Hoành cũng là một nữ hài tử tốt Thuần thiết, lương thiện, không bình tĩnh liền ưng thuận hắn Trở thành một vụ tai tiếng của vương tộc Thứ hai, đem Mân Tô đến núi Bạch Thủy Khi Cơ Hoành từ núi Phù Vũ trở về Hắn biết hắn bị phạt Căn cứ vào giao tình từ nhỏ đến lớn Nhất định sẽ muốn đi cứu hắn Cũng không có phương pháp gì Ước chừng sẽ đến trước mặt mình làm ồn ào Cũng không phải là chuyện gì lớn Hắn dựa vào tình hình sẽ tự kéo dài Cho đến khi Đông Hoa cùng cơ hoành đại hôn Sẽ đem Mân Tô đi thả Đây chính là phương pháp rất ổn thỏa vả lại Mân Tô từ nhỏ đã có một bản lĩnh được xem là thu hút Chính là Bẩm sinh bắt độc bóp xâm Tuy rằng ở núi Bạch Thủy rất nhiều mảnh thú Nhưng hắn thân là thị vệ thân cận của công chúa Nếu không hàn phục được vài con mảnh thú Thì không xứng là thị vệ bên cạnh công chúa Mang theo quyết định này Hút Dương nhanh nhẹn viết một tờ chỉ lệnh Đem Mân Tô đuổi khỏi cung Khi Mân Tô còn cắt thủy kính một vài bước Cuối cùng nhìn sang một cái Nhìn con cờ chân nhẫn trong tay Hút Dương Dọc theo mép bàn hạ xuống Hút Dương nhìn ra Hắn có ánh mắt bình thản Nhưng thực ra lại có chút mịt mờ Húc Dương cầm lên một quân cờ, nghỉ. Hắn từ nhỏ, không ra khỏi cung đang lãnh khóc. Đưa hắn ném vào núi Bạch Thủy để học hỏi kinh nghiệm, cũng không phải là chuyện gì xấu. Ngộ nhỡ Mân Tô làm sao đó mà không về được thì hắn cũng chưa từng nghĩ qua. Đêm đó, cơ Hoàng từ núi Phù Vũ trở về, Nam Hoàng rơi xuống một trận mưa to. Chuyện Mân Tô bị phạt, tự tình tự nhiên lọt vào tay của nàng. Phúc Dương vừa pha trà vừa ngồi ngay ngắn trong điện xích hồng, chờ cơ hoành đến hưng sư vấn tội. Cả trà cả bọt đều uống cả rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của nàng đâu. Cho đến sáng ngày hôm sau, thị nữ của Cư Hoàng lão đảo chạy đến cửa tổng điện của hắn, hắn mới biết Cư hoành mất tích. đương nhiên hắn cũng đoán được nàng đi núi vạch thủy để cuốn mân tô. Hắn cảm thấy trước đây suy nghĩ đều là đánh giá thấp nghĩa khí của mũi mũi này. Mà quanh con một đoạn Đây chính là nguyên nhân cơ hoành gặp phải đông hoa đế quân ở trong đầm Mấy ngày này Mưa xối xả không ngừng Giống như thiên hà bị đánh trở mình Nước mưa cuồn cuộn Chút xuống nam hoang Khiến người khác có cảm giác bị đè nén May mà xung quanh cung đang lãnh khóc Trồng đầy hoa sen Ăn đến chán chê Như trời hạn gặp mưa rào Nở ra một ít Hồng đăng lung Hoa giống như chiếc ly Nhìn vui mừng một chút Chú thích Hồng đăng lung Ý lồng đèn màu đỏ Từng đợt rồi lại từng đợt Thị vệ được phái đi Trong thâm cung của Vương Thái Hậu đều bị kinh động Từ đầu đến cuối không có một chút tin tức Nào của cơ hoành được truyền về Vương Thái Hậu tuy niên kỹ đã cao Năm đó lại khóc không giảm Mỗi bữa cơm đều đúng giờ Đến trước mặt hút dương khóc một chập Khóc đến nỗi não hắn đau từng cơn Trong lúc này cả cung điện Vì tin cơ hoành mất tích Đã nhanh chóng tập trung Thậm chí, Úc Dương đã đem thú cửi của hắn Đường cánh tuyết sư Chuẩn bị tự mình lên núi Bạch Thủy một chuyến Mấy ngày kia, sau giờ ngọ Một thân tử y của Đông Hoa đế quân ôm cơ hoành Hồ mê bất tỉnh xuất hiện ở cửa lớn cung lãnh đang khóc Rất nhiều tiểu đệ ma tộc quả thực Cả đời cũng chưa từng nghĩ tới Mình sẽ tận mắt được nhìn thấy hiền địa cung chủ trong truyền thuyết Cho nên, chuyện đó đến nay bọn chúng vẫn còn nhớ rất rõ Sư mù dày đặc chỗ có chỗ không Nước mưa nhộn nhịp kéo đi Chỉ lưu lại vẻn vẹn vài giọt nước Trước cửa cung Hồng liên mười dặm trải thành một tấm thảm đỏ Tử quan tỏa rõ Một thanh niên tóc bạc tuấn mỹ Uy nghiêm đạp gió hạ xuống Hồng liên nặng ma tính Nhưng vẫn không chống lại được nổi tiên trạch uy phong của chàng đè nén Cấp bách khép lại những đóa hoa đang nở rộ Lộ ra một thảo nguyên rộng lớn trần trụi Nối thẳng tới cửa cung Mà cơ hoành tóc dài rối tung Hai mắt nhắm chặt sắc mặt tái nhợt. Nằm ở trong lòng của Đông Hoa, bộ dạng của nàng vô cùng yếu đuối bất lực. Hai tay giữ chặt cổ của chàng. Trên người giống như được ngoại bào của chàng cuốn lấy, lộ ra đôi mắt cá chân hết sức nhỏ nhắn. Trên mắt cá chân còn động lại vài giọt huyết châu đỏ tươi của yêu quái. Một ngày hai đêm trong núi bạch thủy đã xảy ra những gì? Trừ Đông Hoa và cơ hoành, Cùng lắm tính cả con thùng luồng trắng hung tận trong đầm kia Thì cũng không còn nửa người biết Đồng Hoa lại ở trong cung lãnh đang khóc đợi một ngày Đợi đến khi cơ hoành bị thương tỉnh lại Nhân tiện để cho các tiểu đệ ma tộc có thêm nhiều thời gian Chìm ngưỡng tiên nhang khó gặp của chàng Cơ hoành sau khi tỉnh lại Giống như chim mẹ lưu luyến chim con mới sinh ra Đối với Đồng Hoa là rất thân thiết Lại nửa chữ cũng không nhắc tới mân tô Húc dương nhìn thấy Trong lòng vui mừng Lại cảm thấy Mân Tô bị giam ở núi Bạch Thủy Cũng không có gì trở ngại Chính mình nhốt hắn Mặc dù làm cơ hoành vô cớ mạo hiểm Nhưng lại có thể vun đắp cho chuyện tình Của cơ hoành và Đông Hoa Bước này quả thật rất hay Ngày thứ ba Đông Hoa rời cung đang lãnh khóc Thì Húc Dương mời chàng lên thiên sảnh Dùng trà nghị sự Uống xong một chén trà Húc Dương rèn sắt khi còn nóng Đề nghị ba tháng sau ngày lành tháng tốt Đưa cơ hoành gã vào thái thần cung Vĩnh kết chuyện tốt của hai tộc Đồng hoa đồng ý Tiểu Yến đem chuyện xưa kể lại Khóc thuốc thiết hai ba hơi Lại nói dông nói dài Nói thầm hai câu Phượng cũ nghe được rõ ràng Đại ý hắn nói Nếu lúc đó hắn không bị thương nặng như vậy Biết cơ hoành mất tích là đi núi Bạch Thủy Nhất định sẽ chặn nàng ở nửa đường Như vậy đồng hoa không có chuyện gì Phải là hắn nên duyên đẹp cùng cơ hoành Ông chờ nhất thời bị mù mắt sao lại như thế? hai chiếc lá che trên đầu phượng cũ bị cháy xém một nửa, nàng u rũ đạp chiếc lá cây dưới chân, hỏi yến trì ngộ. làm sao ngươi biết? đồng hoa nhất định là thích cơ hoành nói không chừng hắn có chuyện gì đó khó nói. tiểu yến nắm chặt quả đấm, hắt xì. chồng kẻ răng tức giận nặng ra hai chữ, hăng dám. lại càng thêm tức giận nói, cơ hoành băng thanh ngọc thiết huệ chất lan tâm. Kim xa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp không sao tả xiết Một người nam nhân yêu thích một mỹ nhân như cơ hoành Chuyện tự nhiên như thế, còn có việc gì khó nói sao Lộ ra hàm răng trắng nhiều của hắn Hắn sẽ không xứng đáng được gọi là một nam nhân Yến trì ngộ, người nhỏ bé thôi kịch Lại có thể một hơi nói ra được một loạt các thành ngữ văn nhã Phượng cũ cảm thấy kinh nhạc vô cùng Lo lắng đến địa vị độc nhất vô nhị của cư hoành trong lòng hắn Nàng vốn là muốn mở miệng Nửa muốn lại nửa đem trở lại Yên lặng nhất đầu Nâng nửa chiếc lá cây cháy xém